Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người đàn bà chạy Honda đó, nó hỏi đường về Long Bin mà Người tài xế xoang hai tay vào nhau cho bớt lạnh rồi chậm dãi lắc đầu Nãy giờ tôi đang sửa xe ở đằng trước, tôi thấy ông nằm trong xe cứ u ớ kêu gào Cho nên nhanh chóng trở lại gọi ông dậy Chứ làm gì có người đàn bà nào Có lẽ ông mệt quá ngủ tiếp đi cho nên nằm mơ Mà thôi ông đi taxi về đi sei chờ chuyến này không hiểu sao nó không có chịu lăn bánh, taxi đậu ở bên kia đường kia, tôi mới gọi cho ông đấy. Lão thất thần mấy giây vừa ầm ừ mở cửa xe, nhanh chóng tiến sang bên kia hường lộ, nơi có chiếc taxi màu vàng nhạt đang chờ sẵn. Lão động nhanh cho tài xế một dòng địa chỉ rồi lại co mình ngả băng ghế sau, trong đầu là bao nhiêu hoang mang suy nghĩ. Sau khi chìm đắm trong hỗn loạn một hồi, Lúc này lúc mới nhận ra chiếc taxi này có chút gì đó quái dị. Trên ghế sau có một tấm chiếu trái lên thay vì bọc nệm và treo một cái lồng đèn cho lùng lẳng phát ra ánh sáng lờ mờ màu đỏ. Trong khi di chuyển người tài xế tóc dài tuyệt nhiên không mở lời với lão mà chỉ chạy theo lời của lão bảo. Đã vậy tên tài xế còn mở bàn nhạc của Lumi Sunday làm cho chiếc xe vốn đã lắc lư dữ rồi lại thêm phần rụng rợn. Lão cứ mặc kệ rồi ngồi tự lự. Chiếc taxi phóng vút đi trong đêm cho đến khi lão nhận ra có chuyện gì đó không đúng. Chiếc xe taxi lấn bánh rời khỏi hương lộ và rẽ vào một con đường tối om như mực. Hai bóng đèn chiếu rọi một con đường đất chật hẹp, cỏ dại đã um tùm hai bên. Lão đang tính hỏi người tài xế thì đột nhiên chiếc xe dừng liền giữa rồi và tiếng rầm rầm khô khốc vang lên làm cho lão chúi đầu đập mạnh vào ghế trước đến rống cả mồm. Hình như chiếc xe đâm phải thân cây đổ ngang đường. Lão nhăn nhó suýt xoa rồi chửi đổng. Tiễn sư nhà mày, chạy xe chú ý một chút chứ, ông mà làm sao mà có đền nổi hay không? Nhưng khi định thần lại, lão há mồm miệng, toàn thân cái ốc dựng đứng cả lên. Ở văn ghế trước người tài xế đáp biến đi đâu từ lúc nào? Lão hoàng quá móc bao bà chó rít châm nhanh một điếu để lấy lại bình tĩnh. Xung quanh đây toàn là cỏ mọc um tùm. Cái taxi sẽ có thể bỏ đi đâu, mà nếu nó đi thì phải có tiếng mở cửa xe chứ, hay là Càng nghĩ lão lại càng sợ tái mặt, lão điên cuồng bật chiếc zipo đến 3 4 lần rồi mới cháy. Và chờ ánh sáng của cái bật lửa vừa rực lên soi rõ cái chiếc taxi không mở đèn đóm. Lão kinh hãi rú lên về ngay dưới sàn xe, lù lù một cái xác người đàn bà mặc áo sơ trắng, đầu gì máu ròng ròng, hai hốc mắt trũng sâu đang nằm lù lù ở đó từ bao giờ. Lão hồn siêu phách lạc đạp tung cửa chạy bán sống bán chết theo bản năng, lão cắm đầu chạy mà không xác định được phương hướng, cho đến khi hai má cô mình đau rát, lão rú lên rồi ngồi bật dậy. Ông ơi, ông sao vậy mà cứ gầm lên thế? Lão ngồi nhắm vào góc giường rồi nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong nhà. Lão đánh hai hàm răng vào nhau lách cách rồi ủ ớ, "Tịt tịt đang ở đâu thế này?" Bà vợ của lão sai con bé người ở mang lên một thau nước nóng rồi chép miệng thở dài. Ông đi xem đất vía ông linh sau đó thì bắt taxi trở về. Tới lúc bước xuống khỏi taxi, ông cứ như là người mất hồn rời lan ra đất. Tuy đã gọi bác sĩ Tú tới kiểm tra thì bác sĩ nói là ông chẳng có bệnh gì. Chỉ là do làm việc quá sức dẫn tới suy kết cơ thể nên tiêm cho một liều thuốc bổ. Nhưng mà từ nãy đến giờ ông cứ gầm rú lên làm tôi hoảng quá. Hoài mãi không thấy ông dậy mà cứ làm nhảm điều gì ở trong cổ hầm. Tôi lo quá cho nên mấy thát mảnh trong mấy cái thì ông tỉnh lại. Lão bất giác đưa tay lên cổ móc ra một tấm tượng Phật quan âm rồi lầm bầm cầu kinh. Đoàn lão bước hẳn xuống giường tín lại cho con bé cháu tên là con thu rồi bảo. Thù ngoan sợ ông bế nào, cháu của ông lớn lắm rồi nhỉ. Nhưng mà lạ thay con bé mới độ 3 tuổi bình thường quấn lảo lắm, không hiểu sao hôm nay nó cứ khóc ngằn ngặt, mặt tái xanh lét mà vùng vẫy thoát khỏi tay của lão. Lão bực mình đứng dậy chống nạnh rừ quát, "Ơ hay, hôm nay mày làm sao mà cứ khóc ngặt ngào thế hả?" Tên bé con chạy ra ôm lấy chân bà nội của mình rồi quay người lại. Hướng khuôn mặt sợ xệt nhìn ông nội mình chầm chầm. Còn bé đang tuổi, bi bu tập nói, bất trần giật gấu áo của bà nội, rồi thấp lên một chàng rõ rệt hệt như người lớn. Bà ơi, ông đưa cô nào vào trong nhà mình đây, cô ấy đang ngồi vắt vèo trên cổ của ông. Lão hát mồm rồi thấp lên, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net